chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với rất đồng radio truyện ma nguyên huy và trong lịch phát sóng truyện ma dài kỵ hôm nay mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp tập bảy của bộ truyện ma pháp sư học đường tác giả ngọc sơn mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy bỏ một thao tác nhỏ ra để mà like video nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho huy nhé và cũng đừng quên hãy theo dõi trang facebook của tác giả để ủng hộ cho ngọc sơn đường link vào trang facebook của ngọc sơn huy đã dán lên trong phần mô tả rồi cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều pháp sư học trường tập 7 nè sao lại gõ vô hai cái bên ừ da con nhìn thấy sao ừ lạ lắm như thể hai anh cứu hộ đang nuôi em binh vậy nhưng mà hai trong hồn đó không có chui vô trong bất thình lình một loạt những tiếng độ vỡ vang lên làm cho cả lớp quản hồn chui ra hết cội liệu cung cảnh trước mắt vô cùng hỗn độn Dưới sàn nhà đầy những mảnh gớm vỡ Thằng Hưng cà tàn Thì nằm cuộn tròn trong tấm rẹm Đã bị đứt rơi xuống Trời đất ơi Em đi đứng kiểu gì vậy ừ, Nè anh ơi Chuyện gì còn có đó mà Đã giận rồi mà Thông à bình tĩnh lên đi Nè sao lại dở hết rồi em ừ, Dạ dạ Em ra ngoài đi vệ sinh Mắt nhắm mắt mở dướng cái chân liệu Ngã luôn vào đây em Em xin lỗi Em có biết là... Tùng à? Trời ơi! thằng Hưng tái xanh mặt mày Cả lớp thì im phăng phát Trước thái độ nóng nảy của anh Tùng cứu hộ Tôi cũng có chút bực mình Nhưng ráng kìm nén lại để mà quan sát Dường như anh ta đang bị kích động rất mạnh Suy đoán của tôi gần như đã chính xác rồi Chắc chắn là hai người này Có mối liên hệ gì đó với hai dòng hồn khi nãy Mà điểm kết nối... Chính là hai cái bệnh gớm đây à, tôi thay mặt cả lớp xin lỗi hai anh Để tôi dọn dẹp Còn chuyện bồi thường á để sáng mai hắn nói được không Bây giờ cũng khuya lắm rồi Mong hai anh thông cảm bỏ qua Tôi sẽ có hình phạt thích đáng cho em Hưng Gia đình bù thỏa đáng cho yêu cầu của bên anh <cười> Không sao đâu chị à Giá trị của hai cái bệnh á, nó không có bao nhiêu hết Cứ dọn dẹp đi rồi mai tính Thôi vô trong đây đã tụng Chuyện lỡ rồi Mấy nhỏ con gái cũng đã tỉnh dậy, phụ giúp dọn dẹp. Riêng thằng Hưng thì cứ như một người mất hồn, ngồi thẩn thờ ở một góc. Sự việc khiến cho ai cũng hoang mang. Cô giáo ngay lập tức tắp nhang cấn vái cái gì đó trên bàn thờ, mặc cho sự ngạc nhiên của cả lớp. Bất tình lịnh, hai cái dòng từ đâu ập tới. Chẳng mấy chốc đã đứng ngay trước mặt của thằng Hưng, bên cạnh những cái mảnh vỡ còn đang vương vãi. Có chút hoảng sợ. Theo phản xạ Tôi tính trúc bùa đỏ trong người ra cắt chế Thì bị giang lao tới gạt tay Giả bộ chấp ngã đi Nhỏ đá mắt một cái Kẻ lắc đầu ra phía sau Ý muốn đợi cho mọi người ổn định Rồi tùy cơ ứng biến sau Cũng may nhỏ nhanh trí Chứ không lá bùa chỉ cần bay giữa không trung Tôi lập tức biến thành sinh vật lạ ngay Thằng Hưng sau một hồi được ủi an Thì cũng chịu chui vào trong lều. Không biết nó có sợ ma hay không Nhưng biểu hiện đó có lẽ là do sự việc diễn ra ở ngay trước cái bàn thờ Hai cái bệnh gốm cũng nằm trong cấu trúc sắp xếp đó Anh Dương ra kiểm tra một lần nữa liếc thấy nhang vẫn còn đang cháy Thì liền thở dài quay vào bên trong Hai cái giông vẫn đang đứng trước bàn thờ Nhưng một con vừa xoay lại Nhìn vào trong cái lều của thằng Hưng Mọi người lúc này đã vào lại trong lều để nằm nghỉ Sự việc bất ngờ khiến cho ai cũng xì sầm to nhỏ. Tôi giá giờ ngồi thẫn thờ phía bên ngoài liệu của mình, một phần muốn quan sát hai dòng hồn, một phần muốn xem anh Dương với anh Tụng có phản ứng cái gì nữa hay không. Cái dòng vẫn đứng bất động, nhìn về phía liệu của thằng Hưng, có bộ nó đang suy tính điều gì đó. Ánh đèn chập chờn làm cho không khí trở nên âm u vô cùng. Không biết Nhỏ Giang ở phía bên kia có kế sách gì hay không, mà nãy giờ chẳng thấy một tin nhắn. À, sao ông ngủ đi mày giờ còn ngồi đó giờ, à, à khó ngủ quá Mày ngủ trước đi Lùi vô bên trong chút Tí tao vô khỏi mất giấc ngủ à, Tự nhiên mất tờ giấy uổng thiệt chứ Không tao đem về thành phố làm kỷ niệm mày Y chang cái lá bùa trong bộ những pháp sư tôi về thị luôn á Bộ mày thấy ngoài đời rồi sao Thì màu sắc với chữ viết cũng giống mà Sao mà trăm trăm được Tương đương thôi ừ, Thôi tao đi ngủ mải mê nói chuyện với thằng tính mà không để ý. Cái giống hồn lúc nãy xoay mặt vào trong bàn thờ, bây giờ đã nhìn chằm chậm về phía tôi. Trên gương mặt âm khí tỏa ra ngút ngàn, đôi mắt đâm lại, ánh mắt rất sắc lẻm Tôi giả vờ như buồn ngủ, đưa tay lên che miệng, hướng ra chỗ khác tránh sự dòm ngó. Kỳ lạ thật, giống hồn quay mặt về liệu của thằng Hưng cũng bắt đầu chuyển sang nhìn tôi. Chẳng lẽ nào cả hai? đã cảm nhận được điều gì khác lạ hay sao? Đừng có ngồi ngoài nữa. Hình như bọn nó đang nghi ngờ gì á. Ừ, Giang cũng thấy sao Ừ. Hai cái bình chắc chắn có liên quan mật thiết tới hai chung hồn. Nhìn thái độ cho cách phản ứng á thì thấy rõ rồi. Giang đang nghiêng về một khả năng. Đây chính là hai âm binh được trấn yểm vào trong hai cái bình. Với mục đích gì thì không rõ. Nhưng mà anh Dương với anh Tùng là hai người nắm rõ điều này nhất. Á. Sao Giang lại dám khẳng định như vậy? Vì cái cách mà anh Tùng nóng giận với thằng Hưng Nếu là đồ công cộng Chỉ cần ngày mai lập biên bản cho đền bù là xong rồi Trách nhiệm thì cũng trách nhiệm rồi Ít ai xót cái của không phải là của mình sở hữu lắm Trừ khi Ừ Sơn hiểu rồi Nè Giang chuẩn bị sẵn bù đỏ đi Đêm nay chịu khó canh cho thằng Hưng ngủ Về tới thành phố là an toàn thôi À ok Nhẹ nhàng chui lại vào bên trong lều Lần này xoay ngược đầu lại với thằng Tính Nằm ở vị trí này, đối diện, dễ quan sát nhất cử nhất động của hai cái dòng Chưa nghe động tĩnh gì từ phía hai anh cứu hộ cả Sau khi thấy tôi vào trong Hai dòng hộn bắt đầu chuyển hướng sang liệu của thằng Hưng Vì cửa vào ở bên kia cho nên không thể quan sát xem nó ngủ hay chưa Lúc nãy nhìn mặt cô cậu tái mét, trông thấy thương thật Rồi ông tùng sừng cậu lên Làm cho thằng bé trung lên như cậy sấy Lúc nãy thật sự có một chút sôi máu Không phải muốn ăn thua Nhưng nếu ổng tính làm gì thằng Hưng Chắc tôi sẽ cho đồ dáng dưới đất Chí tổ về trường nhận án kỷ luật cho mời chư vị phụ huynh lên Thì rắc rối thôi à. Đang nín thở quan sát Bất thình lình một giông hồn Có ý định xuyên qua liệu Mà thằng Hưng đang nằm Trong tích tắc Tôi lén vùng lá bùa đỏ lên ngay lập tức nó lao vuốt tới chạm mạnh vào cánh tay của giông hộn rồi rơi xuống đất bị dính đoạn nó đau đớn hiện ra lại cả hai nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên Và chút cầm phẫn tôi vẫn giả vờ như đang ngủ say bị ngáy khọ khọ nhưng mắt mở ti hí hai giông hộn cúi xuống nhìn lá bùa rất lâu như thể nhận định xem nguồn gốc xuất phát là từ đâu vậy đột ngột chúng bay lên lơ lửng rồi di chuyển giữa xung quanh dò la xem ai là thủ phạm Một hơi lạnh tỏa ra ở ngay mặt Tiếng ngáy của thằng tính vẫn gian đều Tôi nhắm nghiện mắt Nhưng vẫn cảm nhận được Hình như cả hai đang đứng bên cạnh tôi Điện thoại trung lên báo tin nhắn Chắc là của Giang Nhưng tình thế này chưa thể mở ra xem được Hàng loạt những tiếng len keng nhỏ xíu Như tiếng chuông gió vang lên Gần như ngay tức khắc Tôi cảm nhận được hai luồng chó vừa vụ qua Hơi lạnh va chạm lên cánh tay Rồi biến mất Bên ngoài liệu Không có một sự hiện diện nào hết Phía bàn thờ cũng trống trơn không một bóng người Vậy thì tiếng len keng lúc nãy phát ra từ đâu Mà còn một việc nữa chưa giải quyết Đó là thủ tiêu lá bồ đỏ Đang nằm ở dưới đất Bằng không nó lọt vào tay của thằng tính Thì nó sẽ lại xa xa xa suốt Ở trên xe Tồi tệ hơn là một trong hai anh cứu hộ nhìn thấy và họ có một sự am hiểu nhất định về bộ chúng, chắc chắn diễn biến tiếp theo sẽ không mấy dễ chịu. Nè, tình hình sao rồi? Sự có nghe cái tiếng lên khen lúc nãy không? Hai tin nhắn cách nhau vài phút được Giang gửi tới, nhưng lần này tôi không trả lời mà ló đầu ra thăm dò, trốn rén tìm đường tiếp cận la bùa đỏ. À, không xong rồi thằng hưng từ đâu lững thững bước ra ngắp vắng ngắp dậy hình như nó buồn ngủ quá hay sao mà không để ý tới lá bùa ở dưới đất Dẫm đạp lên rồi bước qua hướng về phía nhà vệ sinh một chông hồn đột ngột xuất hiện đi theo sau lưng thằng hưng tra tới chỗ toilet thì mất hút đi không xong rồi dường như nó vẫn nung nấu ý định trả thù thì phải sau khi quan sát một lượt tôi bắt đầu trón trén lẻn ra bên ngoài Dội dã nhét lá bùa đó vào trong túi quần Rồi lần mò xuống toilet Phía sau tối ôm như này Mà thằng Hưng liều mạng thật Dám đi một mình Ngàn qua phía sau cái bàn thờ Hai anh cứu hộ đang nằm xoay mặt vào trong tường Họ đang say ngủ Vậy thì tiếng len khen lúc nãy là do ai làm Và phát ra từ đâu Toilet nằm khuất ở bên góc trái Nên đứng từ đường bên hông không thể quan sát toàn cảnh được Một chút ánh sáng lập lè phản chiếu qua cánh cửa Hình như thằng Hưng đang dùng đèn flash thì phải Đúng là không gì có thể ngăn cản được cơn đau bụng dám chắc sau khi giải quyết xong Nó sẽ sợ hãi trước cảnh tượng âm u xung quanh Cẩn thận cất lá bùa đã hết pháp thuật sang bên túi mình phải Tôi dùng một lá khác tung lên Hồng tìm kiếm sự hiện diện của âm khí Hay nói đúng hơn chính là vong hồn đi theo lúc nãy Trời có bàn tay Lá bùa không hề chuyển động Mà lập tức rơi xuống lại Dòng hồn đó không có ở đây Cái dòng hồn còn lại cũng vậy Bà tiếng len keng lúc nãy Liệu có liên quan gì tới việc này Đoạn kiếm đã cất gọn trong ba lô Bây giờ có muốn lấy ra để trấn yểm cũng khó Chưa kể còn dễ bị phát hiện nè Sao em không ngủ mà đứng đây vậy em ờ, Dạ em đợi bạn đi toilet Mà sao đó lâu quá Ủa có bạn trong đó hả dạ, Ủa, mà anh Dương đi đâu vậy? anh đi kiểm tra một vòng coi có, có cái gì không đó mà, sẵn tiện phun ít thuốc về côn trùng, tránh kiến bọ luôn. dạ, thôi em vô trong nằm lại đi, đợi nãy giờ hết ở bụng luôn rồi. tôi kiếm cớ chuẩn lẹ, quay ngang nhìn thấy anh Tùng vẫn còn đang ngủ say, tư thế không hề thay đổi. anh Dương sau một lúc lặng giảng phía sau, thì đã lên gian trên với chai xịt khử con trùng nằm trong liệu mà bao nhiêu nghi vấn bổ vây bàn thờ hai cái bình gốm hai ngôi mộ hai vong hồn trên ngôi mộ rồi hai vong hồn xuất hiện trong nhà hai anh cứu hộ rốt cuộc tất cả những chi tiết đó có mối quan hệ mật thiết nào với nhau hay không theo lời tường thuật hai ngôi mộ đó đã tồn tại từ rất lâu rồi là của người bản xứ được thành phố xây dựng lại hai vong hồn ngồi trên đó Chắc có thể là chính bọn họ Họ đã nhập vào hai con khỉ Và vô tình xuất hiện vào trong mấy tấm ảnh Mà thằng Tính chụp được Có thể đã lén lút đi theo cả đám Về tới chỗ cắm trại Dẫn tới sự việc như lúc này Đó là giả thuyết thứ nhất Giả thuyết thứ hai Cái bàn thờ đó chính là thờ hai người chết Ở hai ngôi mộ Và hai cái bình chính là nơi trú ngụ trong hồn của họ Chuyện này được hai anh cứu hộ giữ bí mật Và nắm rõ cách thức gọi hồn bằng việc gõ vào thân bình gốm để hai cái giông hồn xuất hiện và cuối cùng thằng hưng làm vỡ nó đi khiến cho giông hồn kia phẫn nộ giả tâm tìm cách hãm hại giả thuyết thứ ba đây là giả thuyết mà tôi tâm đắc nhất bàn thờ đó thợ hai người bản xứ hai cái bình gốm dùng làm nơi trú ẩn và ai đó đã biến hai giông hồn thành âm binh nhằm mục đích trấn giữ cai quản khu rừng Hay đại loại là một cái gì đó Việc cả lớp đột ngột kế thăm Đã đánh động tới bọn họ Khi bọn tôi di chuyển ra khu rừng Họ đã đi theo Và ngồi trên chính hai ngôi mộ của mình Để quan sát Tiếp theo Hai trong hồn đó nhập vào hai con khỉ Và vô tình lọt vào ống kính của thằng Tính Cho ra những bức ảnh vô cùng rụng rợn Cuối cùng là theo chân quay trở về ngôi nhà Bằng cách nào đó mà tôi với Giang không thể nhìn thấy và cảm nhận được đến khi có chút âm khí xuất hiện ra điều làm tôi khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột rằng chiếc bình gốm là nơi trú ẩn của giông hồn là tại vì khi lá bồ đỏ đầu tiên vừa bay tới đó đã lập tức rơi xuống tuy nhiên khi thằng tính đem nó ra ngoài thì nó đã bay lên từ tay của nhỏ ngọc ngay sau đó cộng hưởng với cơn gió mạnh lao vút tới chỗ cây cọ nơi khuôn mặt ghê rợn của giông hồn hiện ra Chứng tỏ lá bùa vẫn còn pháp thuật Đảm bảo cho việc ở trong nhà Nó chỉ lao theo hướng của âm khí Chứ chưa chạm vào Là vì trong hồn đã nhanh chân Trú ẩn vào bên trong cái bình gớm rồi Quay trở lại lúc vừa vào trong nhà Và ở hai ngôi mộ Thái độ và biểu cảm của hai anh cứu hộ Đã rất đáng ngờ Nhưng việc thằng Hưng làm vỡ hai cái bình Chính là chất xúc tác không thể tốt hơn Để cho anh Tùng và anh Dương Lộ rõ phản ứng của mình Điều đó chỉ càng chứng minh cả hai bên có mối liên quan mật thiết với nhau. Rất có thể một trong hai có khả năng cảm âm hoặc là cái gì đó liên quan tới tâm linh, dòng hồn ma quỷ. Cách họ can thiệp vào những điểm nóng lúc mà dòng hồn hiện lên đã củng cố thêm cho luận điểm đó. Rất có thể, ngay tại cái nơi hoang vu hẻo lánh này, tôi với Giang lại được diện kiến những người đồng đạo. Không thấy thằng Hưng đâu nữa rồi anh ơi. Nằm suy nghĩ được gần 10 phút Tôi bắt đầu mò ra lại để kiểm tra Cũng như bảo vệ an nguy cho thằng Hưng Tuy nhiên một lần nữa Lá bộ đỏ không phát huy tác dụng Cánh cửa toilet đã mở ra tăng quang Không thấy thằng Hưng đâu về thì liệu Nó cũng không còn ở đó nữa Anh Dương lật đật, cầm đèn sạc chạy ra phía sau tôi Cho giống im lặng tránh động đến cả lớp Vì cơ bản sự việc vẫn chưa được xác minh Hai anh em vọng ra hai bên hông nhà Nhưng vẫn không thấy thằng Hưng đâu Chỉ trong vòng 10 phút Nó đã đi đâu được mới tại chứ Lúc tôi trở lại Đã thấy cửa toilet mở ra tan quang. Nè, em vào trong đi Anh sẽ đi tìm xem sao Giờ này mà dám bỏ đi được chứ Ờ, khoan đã Em sẽ đi cùng với anh Dù gì hai người vẫn an tâm hơn mà Không được Nhớ mai có chuyện gì thì sao Tụi anh ở đây là để đảm bảo an toàn cho các em mà Thân thể em là của em Em sẽ chịu trách nhiệm Em không thể nhìn bạn của mình gặp nguy hiểm như vậy được Ờ Thôi cũng được Nhưng mà nhớ là phải theo sự chỉ dẫn của anh nha Dạ được anh đợi em chút Tôi mau chóng quay trở lại liệu, Lục ba lô Nhét dội thanh đoạn kiếm sau lên quận Tôi nhắn tin thông báo cho Giang Nhớ đội đi theo Nhưng tôi cản lại Dù gì trong binh pháp cũng từng nói Khi chưa rõ mục tiêu đối phương là cái gì Càng dẫn theo đông người Chỉ càng tăng khả năng thương vong mà thôi Chí ít với đoạn kiếm và bùa trong tay Nếu có liên quan tới dòng hồ ma quỷ Tôi sẽ dẫn cầm cự đối phó được Đó là còn chưa kể Biết đâu trong cuộc chạm trán lần này Sẽ xuất hiện thêm một người thầy pháp Đang mai danh ẩn tính thì sao Sao anh không báo cho anh Tùng à, Anh vừa đi vừa gọi Để cho nó ở lại đảm bảo an toàn cho các bạn Hai anh em mình đi được rồi Thái độ lấp lửng của anh Dương Khi tôi nhắc tới anh Tùng Là rất đáng ngờ Càng lúc càng quái lạ Nhất là việc anh Tùng vẫn đang ngủ say Dù nhiệm vụ là đảm bảo an toàn cho cả lớp Còn chưa kể sự việc bất trắc xảy ra Hai anh không trao đổi với nhau Mà để anh Dương độc lập tác chiến hay sao gian ở lại giúp Sơn để ý đến anh Tùng Đồng thời chuẩn bị sẵn bùa Đoạn kiếm Nếu mà có âm khí hay dòng hồn xuất hiện Thì lập tức trấn áp ngay nha Được rồi, nhưng mà sao lại là anh Tùng Giang tự nghĩ đi vậy về sẽ coi thử mình có trùng ý kiến hay không Sơn với đi, thời gian không có còn nhiều nữa À, cẩn thận đó Hai anh em bắt đầu men theo lối mọn Dẫn vào khu rừng Phủ trong bóng đêm là một sự im lặng Tới đáng sợ chốc chốc Gió lại thoảng qua sau động những tán cây Phát ra những âm thanh xào xạc Trùng rợn vô cùng Anh Dương đưa cho tôi cái đèn sạc Lấy trong người ra một cái đèn pin chuyên dụng Có pha xa để tránh chứng ngại vật Đem gọi tên bạn thử coi sau Không được, quy rồi Gọi thẳng tên là không có nên Chưa kể đang ở trong rừng Đó là điều kiên kỵ đó ờ, Dạ Có vẻ như anh ấy rất am hiểu về tâm linh Sau câu thử thách của tôi Bước chân của anh đã thận trọng hơn Chốc chốc lại quay nhìn xuống Như sợ tôi bị mất dấu Ở vị trí này Đã bắt đầu nghe được tiếng nước suối chảy róc rách Ánh đèn pin dựa lia lên Đã chạm ngay đôi mắt sáng quắt của con cú mèo Đang đậu vắt vẻo trên cành cây cao chót vót Bị đánh động Nó dỗ cánh phành phạch quay đi Không quên ngoái cái mặt lại không mấy thiện cảm Cùng lúc đó Một con khỉ cũng gieo mình xuống cành thấp Kẻ kêu lên một tiếng Rồi mất khúc vào trong bụi rậm Theo tôi được biết Khỉ không có tập tính ăn đêm Con này dám đi lẻ Chứng tỏ nó rất bản lĩnh Hoặc dễ chịu hơn Là khu rừng này đã được đảm bảo an toàn tuyệt đối Không có thiên địch của loài khỉ Là loài thú ăn thịt Thì con người cũng sẽ yên tâm hơn Anh à Hưng nó không thể đi xa được như vậy đâu Trừ khi nó không có đi một mình Ý em là sao? À, giờ không, em nói theo lý thuyết thôi. một người nếu mà không thông thạo địa lý ở đây, không trải nghiệm thực tiễn, thì có mười lá gan á cũng không dám rời bỏ khu cắm trại xa như vậy được. À, được rồi, mình đi ngược lại hướng bên kia đi. đây là điều tôi mong muốn. ở lối mòn bên phải chính là đường dẫn ra ngôi mộ. nếu đúng như giả thuyết trong hộ muốn trả thù, thì chắc chắn nó sẽ dẫn thằng hưng ra đó, không loại trừ khả năng đã mượn xác nhập hồn rồi tôi cố tình đi chậm lại lẻn ra sau lưng liên tục dùng lá bồ đỏ để truy tìm âm khí suốt quãng đường quay trở lại cái lối mọn bên phải nó không hề phản ứng một lần nào cúi đầu xuống có một cái gì vừa mới bay ngang qua tôi mau chóng kéo đầu anh dương xuống để tránh né thứ đó rất mềm mại vừa chạm vào trong bả vai giật lấy cái đèn pin sôi theo thì ra là một con khỉ mặt đỏ. Nó chuyện lên cành cây cao nhất, rồi đưa tay gãi gãi mặt, cha vẻ khoái chí, không hề sợ hãi khi ánh sáng trội thẳng vào người. "Ô, ký dạng người dị hình." "Ừ ừ. Ở đây an toàn, cho nên tập tính của nó như vậy. Không sao đâu, đi thôi." Hai anh em tiếp tục di chuyển vào trong lối mòn, dẫn tới chỗ hai người mộ. Chốc chốc tôi lại quan sát phía sau. Xem có con khỉ nào đi theo hay không Càng lúc càng thấy nghi ngại Nhất là đã trải qua nhiều lần chạm trán Với những con vật mang âm khí Của dông hồn ma quỷ trong người Khỉ hay bất kỳ một con gì khác Đều không thể loại trừ khả năng à, Nhìn kìa, đó chẳng phải là Một bóng người đang ngồi thù lụ trên mộ Khi ánh đèn pin trội qua Chưa kịp nhận định được đó là ai Thì bỗng dưng nó vùng dậy Bỏ chạy đi Tôi với anh Dương dội dạ đuổi theo Vì trời quá tối Cho nên không biết chính xác liệu đó có phải là thằng Hưng hay không Những tiếng bước chân vang lên dồn dập trong bóng đêm Trên những lầm cây Có thứ gì đó đang chuyển động dữ dội Cùng với tiếng kịch kịch phát ra liên hồi Ơ, đã bước tiêu rồi Nè, cho em mượn cái đèn bì đi Tôi rọi khắp ngóc ngách Nhưng không phát hiện thấy điều gì cả Hình như đã mất dấu đối tượng rồi Những chuyển động trên lùm cây cũng chùng xuống trả lại không gian tĩnh mịch. Trầm rang tiếng côn trùng kêu Bất thình lình Một con khỉ từ trên cây nhảy sổ ra Nhưng móng vuốt sắc nhọn Tính vồ lấy Nhưng tôi mau chóng né tránh Tính phản đòn thị quy Thì nó đã kịp chuyện cạnh lên cao Anh Dương à suốt cuộc khu rừng này đang ẩn chứa điều gì vậy à, Không phải đâu em Chắc lũ khỉ tưởng mình gặp nguy hiểm Trên phản kháng thôi do nãy giờ anh em mình làm động ông ào đó Hân Mẹ Hân Có người vừa lao ra từ trong cái bụi rậm trước mặt dáng chạy trong rất liêu xiêu. Tôi mau chóng đuổi theo Được một đoạn Thì nó đột ngột dừng lại Alo xin Nghe nè Mọi người quay về đi Hân về tới trại rồi Hả Tôi cúp máy Còn chưa hết bạn quan sau cuộc điện thoại của Giang Thì anh đèn pin từ chỗ anh Dương Cũng vừa kịp sôi tới Khoảnh khắc nghẹt thở tới đứng tim Khi thân thể lông lá đó từ từ quay mặt lại Với một gương mặt đen thui Đôi mắt đục ngầu đỏ thẳm Nó bất ngờ lao tới Với tốc độ kinh hoàng Bóng đen không ai khác Chính là một con khỉ mặt đỏ Nó vùng hai tay ra tỵ quy Cố tiếp cận để đã thương tôi Nhanh chóng dùng bồ đỏ Và đúng y như dự đoán Thân thể con vật đang mang Một luồng âm khí cực mạnh Con khỉ bị lá bộ truy đuổi Tỏ ra rất tức giận vội vã leo lên cây Truyền từ cành này qua cành khác Tôi lặng lặng rút đoạn kiếm ra Truyền sẵn dương khí lên lưỡi kiếm Chuẩn bị cho phương án cận chiến Được gần 5 phút Con khỉ từ trên cây kêu lên một tiếng thật to Trò chơi tự cho xuống đất Ánh đèn pin rội xuống ngay cương mặt đờ đẫn, Lá bộ cũng gắn chặt trên cổ với hai dích cắt rất sâu từng luồng âm khí mỏng cứ dậy tỏa ra tự khe hở Trúc cuộc em đại anh muốn biết trúc cuộc em đại sao lại biết những cách thức yểm bộ đó em à, alo sơn nghe nè hơn bị mượn xác nhập hồng rồi sơn về đây mau lên à, được rồi anh dương dường như vẫn còn rất bức tức khi chưa được tường tận nhưng cũng gấp rút theo tôi về lại nhà cổ không khí bên trong đang rất hỗn loạn mọi người xì xầm to nhỏ bao vây lấy xung quanh cái bàn thờ còn ở giữa thằng hưng đang ngồi xếp mặn chiếm chệ hai mắt nhắm nghiện người ngả nghiêng ngả ngửa như say rượu à, cô ơi sao vậy cô cô không biết nữa em ơi hưng bị làm sao rồi từ lúc về đây á thấy biểu hiện rất là lạ hỏi cái gì cũng ậm ờ không nói được một lúc thì ngồi như vậy đó nó bị nhập rồi anh nói vậy anh tùng là nó bị nhập rồi Sơn à Giang níu tay tôi lắc đậu Tỏ ý đừng có đôi co Bây giờ phải làm như thế nào đây Nếu vô trương trục xuất ra Thân phận sẽ bị bại lộ Đó là còn chưa kể trong hồn xuất ra ngoài Chắc chắn sẽ phản kháng Nhưng hành động tiếp theo với Không khí sẽ càng gây quan mang hơn nữa Thằng Hưng bất ngờ vùng dậy kéo tấm chăn trèm che bàn thờ xuống không biết ba cây nhang đã cắm sẵn từ lúc nào bất ngờ vụt cháy lên dữ dội khiến cho cả đám quản hồn lùi ra xa nè phi mọi người ra ngoài đi cô giúp em không cho bạn nào vào bên trong anh dương anh tùng á thì có thể ở lại à, nhưng mà nguy hiểm lắm em tính làm gì với bạn và sơn dạ em không đụng tới đầu móng tay của bạn đâu cô dẫn mọi người ra ngoài đi đóng hết cửa lại giùm em vâng anh lại giúp sư một tay Cánh cửa cuối cùng cũng đã được đóng chặt Tôi ra dấu cho Giang đóng chốt cải thêm tất cả cho bắt đầu Giang trận trấn yểm với bùa dạng Sử dụng những cây cột nhà làm móc Hai anh cứu hộ dỗi theo Tra chịu quan mang cực độ Thằng Hưng vẫn liêu xiêu qua lại Dù hai mắt nhắm nghiền Giang à Dùng bùa trắng trục xuất trong hồn trong ma linh quan đã Anh Tùng đột ngột nhảy sổ ra cản lại Đẩy lùi thằng Hưng sát vào trong bàn thờ Và nó không hề có một sự kháng cự nào Điều này càng chứng tỏ trong hồn bên trong người thằng Hưng Có mối liên hệ mật thiết với anh ta à, Hai đứa tính làm gì Trục xuất trong hồn để cứu bạn ấy Cái việc này hai anh không can thiệp được đâu Tại sao Hai đứa lại biết những thuật tâm linh này Chuyện này xin lỗi em không nói được Anh tránh ra để của cứu bạn em Dạ lên đi Toàn bộ đèn sạc bỗng nhiên vượt tắt đi Một cái bóng đen tự gian sao bay sấn tới Đây chắc chắn là dòng hồn còn lại Hay nói chính xác hơn Chính là cái dòng đã nhập vào con kỷ lúc này Nó đang ra sức để tiếp cận Cũng như đã thương tôi Như Giang Nhưng vì dính trước cái vòng tròn trấn yểm, Cho nên nhanh chóng bị lá bồ đỏ trấn áp Nó thật sự không mạnh Âm khí tỏa ra cũng không uy lực Sau khi dính hai lá bùa đỏ Thì không thể kháng cự được nữa liền nép sát vào trong bàn thợ Đứng trùng lại bẫy tranh qua phía kia không gian tối ôm cho nên không thể xác định được hai anh cứu hộ đang đứng ở đâu anh tùng cũng không che chắn thằng hưng nữa khi ánh đèn flash của giang trội vô lúc này thằng hưng đang đứng ở vị trí của hai cái bình gốm phía sau lưng là trong hồn còn lại khép nép sát vào trong bàn thờ quay qua giang gật đầu ra hiệu áp bộ trắng trục xuất trong hồn ra bên ngoài ở bên này tôi sẽ lựa thời cơ mà thu phục nó vào bên trong à, à, à. thằng hưng thấy người trấn áp thì tính bỏ chạy nhưng vừa chạm vào vòng tròn trấn yểm đã bị dội ngược lại xích ngửa ra phía sau chỉ chợ có như vậy giang nhanh chóng lao tới áp thẳng bùa trắng vào lưng từng làn khối bắt đầu tỏa ra chẳng mấy chốc trong hồn đã hiện nguyên hình ở ngay trước mặt nè đừng làm hại hai người họ anh anh nhìn thấy được họ hay sao Ờ đúng Đúng vậy Hai lá bùa trắng chứa hai trong hồn Đang nằm gọn trong tay của tôi Di Giang Nhưng chưa kịp xử lý Đã bị anh Tùng lao tới tính giật lại Anh Dương lầm lũi đi ra Với vẻ mặt khổ sở đăm chiêu Em cần một lời giải thích rõ ràng Trước khi hai trong hộn này Không còn tồn tại nữa Đây chính là hai dông hồn Của hai người trong ngôi mộ Ở ngoài bìa rừng đó Sau khi thành phố về để cai quản Rồi bởi khu bảo tồn Đã cho trùng tu lại những cái nấm mộ đắp bằng đất sét Tuy nhiên sự việc này Đã vô tình khai quật một sự thật đáng sợ Đây chính là một cặp nam nữ đồng bào Trên núi sâu Trong rừng già Hai người yêu nhau Nhưng bị gia đình cấm cản Tuy nhiên lúc phát hiện ra Thì cô gái đã mang thai rồi Đây là điều cấm kỵ của hữu tộc Của dân tộc trên đó Cuối cùng theo lực và làng yêu cầu phải truy tìm cho bằng được Để mà xử lý Hai gia đình tìm cách cho cả hai chạy trốn Nhưng mà vì tâm lý bất ổn Xuống tận đây Không may sập bẫy săn heo rừng của dân bản địa Và chết tức tử đi Dân bản truy đủ tới nơi Và chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó Gia đình sau đó lén lút đào huyệt chôn cất Ngay tại chỗ Và hai ngôi mộ đó được tồn tại Cho đến khi thành phố thực hiện chủ trương biến nơi này thành một khu bảo tồn sự khủng khiếp bắt đầu từ đây cái lúc mà phát hiện ra hai gia đình lén lút đắp mộ đó và làng đã âm thầm thuê một thầy phù thủy xuống để mà yểm bùa, Bộ, buộc hai trong linh của người khuất mặt này phải tìm cho ra hai người thế mạng cho mình nếu không thì cả hai sẽ không được đi đầu thai siêu thoát năm này qua tháng nọ họ cứ dứt dưỡng đau thương tự định đoạt tâm căn là không được làm điều xấu xa độc ác. Ông thầy phù thủy đó cứ mỗi một năm thì lại xuống trấn yểm hai ngôi mộ một lần. Hai dòng hồn đó không thể đi ra khỏi khu rừng được. Đến khi thành phố về đây cai quản, cho xây dựng lên căn nhà cổ này. Ngày đầu tiên làm móng thì đã gặp phải trục trặc. bèn mời một thầy phong thủy về xem, lập bàn cúng bái, thổ thần đất đai, dòng hồn ma quỷ chất dưỡng. Thì ra chính là do hai dòng hồn này bày chuyện ra. Để mà được liên kết với người thầy nhờ cứu giúp Sau khi cúng xong đó Và công việc cũng trở nên trơn tru Ai nấy cũng đều ngạc nhiên và nấy phục khích Cho duyên số đưa đẩy Thầy cho cả hai giải bài qua thân xác của đệ tử đi cùng Ông mới liền bảo Ủy ban lập cho một cái bàn thờ, yểm hai dòng hồn của họ vào hai cái bình cướm Để mà tránh sự dầm ngó Và giả tâm của ông thầy phù thủy kia Cũng như phá vỡ cái trận độ của ông ấy bài ra Quá giải cho hai dòng hồn Tuy nhiên là sức ông ấy có hạn Cả hai chưa tích đủ công đức Chưa thể đầu thai siêu thoát được Vậy là có một lần đang đi khảo sát Anh với anh Tụng có gặp ông thầy phù thủy kia một lần Trong người ngợm rất là lụm thụm Nhưng mà trên cổ mang đầy răng cộp vòng tay ngủ sắc các kiểu Đặc biệt có những cái tay nải chứa đầy những cái tờ giấy tương tự như mà em vừa sử dụng đó Tụi anh thấy người lạ bén mảng Thì liền lập biên bản Rồi hợp tác với Kiểm Lâm đuổi đi Có lẽ hắn ta biết được sự tình Cho nên lâu nay không thấy xuất hiện nữa Nhưng mà làm sao em với Giang Có thể tin lời anh đây Trong khi từ đầu bên ngoài khóa cho tới vợ, Hai người đều có biểu hiện rất là đa nghi Nhưng mà điều quan trọng nhất Ai là người đứng ra xác minh Hai ngôi mộ này là của đôi nam nữ xấu số. Và cuối cùng Bằng cách nào mà anh với anh Tùng Có thể nhìn thấy được trong hồn ma quỷ chứ Cái lúc mà thành phố khai quật Thì có người trên bản xuống xác minh Và gian sinh là đừng có động tới mộ của họ Còn nhờ cái lọ nước này nè Năm xưa ông thầy đó dành tặng cho đội kiểm lâm Và cứu hộ, cứu trợ Tuy nhiên tâm linh Thì người tin kẻ bác bỏ duy chỉ có anh với anh Tùng là sùng đạo Thờ Phật, tin vào cõi âm Đặc biệt là thương cảm cho số phận Và câu chuyện của đôi uyên gương đoạn mệnh Ông thầy dặn phải thoa nó lên mí mắt sau ba canh giờ sẽ hết hiệu lực vì anh với anh tùng không có căn cơ mỗi lần hương khối hay cúng kiến thì gõ vào cái bình gốm ba cái mỗi bên để mà báo hiệu cho họ ra ngoài để mà họ hưởng đó ờ đâu anh đưa em coi ông thầy đó gọi đây là thứ nước gì à khai âm nhãn hả lỗ tai như lùng bùng đi không gian như muốn lắng động khi ba từ khai âm nhãn được phát ra từ miệng của anh dương Không thể nào có chuyện đó được Tình tiết này ở trong truyện Theo như xác minh của tác giả là có thật Nhưng tại sao lại trùng hợp Tới mức không tưởng như vậy Cuộc phiêu lưu đi tìm chân tướng Tưởng như đã rơi vào trong quên lãng Thì nay bỗng dưng được khơi gợi ra Một cách mạnh liệt Ủa, có chuyện gì sao mà Hai em sẵn sờ vậy à, à, Dạ không Em vẫn đang rất nghi ngờ tính xác thực Trong câu chuyện mà anh kể đó Tuy nhiên bây giờ có hai dòng hồn này ở đây đang trong hai lá bùa Chỉ có một đốm lửa nhỏ Thì sẽ hồn siêu phát tán Chắc hai anh cũng biết được điều đó đúng không ờ, Đúng S Xin hai đứa được làm hại họ Anh anh có một thỉnh cầu Anh nói đi Nếu được Xin hai đứa hãy mang dòng linh họ vậy Nhờ một ai đó cao tay giúp đầu thai siêu thoát Người thầy Pháp kia có nói Nếu thời gian tồn tại trên dương gian quá lâu Họ sẽ dễ bị tha quá Trở thành quỷ dữ Tụi anh không chắc sẽ duy trì công việc nhăn khối này hoài được Sợ chẳng đến một lúc nào đó đó, Tên thầy phù thủy kia quay lại Rồi sẽ tìm cách hại họ Nhưng mà làm sao biết được tâm can của họ như thế nào mà giúp đỡ Khi chỉ nghe qua lời của mấy anh thôi Đó là còn chưa nói tới chuyện Dựa vào cơ sở nào Để anh tin rằng á, Dông Linh này không có trả tâm Khi chỉ vừa bể hai cái bình gốm Mà đã chủ đích muốn trả thù rồi Đó cũng là phản ứng thường tình thôi mà em Khi nơi ẩn trú quan trọng nhất của mình bị phá bỏ đi Tâm lý sợ hãi sẽ phát sinh hành động bồng bột Để mà thỏa mãn cơn giận dữ Anh thấy Nhưng mà không đủ năng lực để ngăn cản lại Lúc nãy anh Tùng đã để Cho một trong hồn mượn xác nhập hồn Đó cũng là lý do mà Tùng vẫn đang sai ngủ Dù ở ngoài có biến cố Hay là ồn ào tới như thế nào đó Vậy còn Hưng Sao nó lại đột ngột quay về Dẫu lúc nãy em với anh có tìm kiếm mọi ngóc ngách cũng không thấy nữa "Ừ, Em thả dòng hồn đưa ra đi Là do tôi dẫn đi Giấu ở bụi trạm hoài sân Đợi hai người truy tìm Mới dẫn vào nhà Mà tìm cách trách phạt Trong ánh sáng chập chận từ đèn flash Anh Tùng bất chợt ngã nghiêng qua lại trước bàn thợ Dòng hồn vừa được thả ra Cũng không thấy đâu Một giọng nữ trong trẻo vang lên theo cái lắc lư của đậu nó đã mượn xác nhập hồn vào anh tùng rồi cô vậy là chứng tỏ cô đã sớm biết được khả năng của bọn tôi đúng vậy tôi xin hai người tha mạng cho bọn tôi khổ sở lắm rồi bao năm tháng qua trốn chui trốn nhủi mai gặp được một người thầy pháp đức độ ra tay cứu giúp thoát khỏi xiềng xích của bọn độc ác Và âm mưu hãm hại của thầy phù thủy xin hai người tha mạng Vì lo cho sự an nguy Mà mới phản ứng dài dột như vậy Ờ được rồi Nếu có thành tâm Tin tưởng bọn tôi Thì hãy theo về thành phố Tôi sẽ nhờ người giúp đỡ Tích lũy công đức Chờ ngày đầu thai siêu thoát Khoan Khoan hãy gật đầu đồng ý Nhìn xem bọn tôi có đáng tin tưởng hay không đã Dạ nếu muốn hại Đã hại từ lúc nãy rồi Xin cảm ơn các vị tha mạng anh tùng đột ngột quỳ sạp xuống đất khấu đầu lại liên hồi gian ở bên cạnh cũng vừa thả lá bùa trắng xuống cho giông hồn người nam hiện ra ngay tức khắc cũng đồng lòng cảm ơn cả hai đứa trong sự ngỡ ngàng của anh dương ánh đèn soi qua đôi mắt đã ngân ngấn nước dường như chút nghi ngờ cuối cùng cũng đã bị cuốn trôi theo bằng không dạy vì hai anh lại để hai giông hồn này nối gót chứ <cười> Cảm ơn hai đứa đã tin tưởng và giúp đỡ Anh không ngờ Cả hai trẻ tuổi mà lại theo nghiệp này Cái lúc lá bùa bay lên đó, Anh bàng hoàng không tin nó là sự thật đó Giờ chuyện này nói sau đi anh Em có một thỉnh cầu như thế này Chút nữa mở cửa ra Phiền anh nói với cô và mọi người Đã do thằng Hưng làm vỡ hai cái bình Cho nên thổ thận và trách phạt thôi Bây giờ thắp Hương tạ tội cho nên đã tha Cho ngày mai anh hướng dẫn cho cô á Mua hai cái bình về thay thế là được Hai dòng hồng này thì cứ để em với Giang lo Nếu không tin tưởng Anh có thể tới tìm em bất cứ lúc nào Với lọ khai âm nhãn đó Thì chắc sẽ nhận diện được một phần hình thể của họ đúng không Ờ đúng vậy Tuy không thể nghe được họ nói cái gì Nhưng mà anh vẫn có thể nhìn thấy chuyển động Và một phần hình hại của họ Nhờ vào khai âm nhãn đó Lúc trước dì thầy Có coi căn mạng Thấy tùng hợp tuổi Thì liền khai căn để cho dòng hồng đó được mượn xác nhập hồng Bại tỏ tâm tư, tình cảm, tỉnh cậu của mình Tuy nhiên trong hồn chỉ được phép nhập vào Tùng Nếu như Tùng bỏ cái lá bùa trấn âm mà thầy cho ra ngoài thôi Chút nữa nó tỉnh dậy Anh sẽ lấy cho các em coi Dạ được rồi Ngày mai về thành phố Anh sắp xếp xuống chỗ của em đi Em có một nhà chuyện muốn hỏi anh về người thầy Pháp đó có được hay không À Em có thắc mắc một chút Tại sao lúc đó thầy không ra tay cứu giúp luôn cho hai dòng hồn Sau này cũng không gặp lại luôn hả anh Ờ như lúc nãy nói đó Thầy bảo rằng không đủ khả năng Để mà dẫn hai dòng hồn đó đi theo làm âm binh tích đức Chỉ yểm lại để mà đảm bảo an toàn cho âm khí của họ thôi Sau này khi thấy gà phù thủy đó đột ngột xuất hiện Anh với Tùng mới quýnh quán lên đi tìm thầy Nhưng mà hoàn toàn bất lực Nghe đâu thầy đã lui về ở ẩn rồi Vậy anh có nhớ tên của người thầy Pháp đó Hay là Pháp danh là cái gì không Ờ thầy Tâm đó một lần nữa cái cảm giác sửng sốt xen lẫn bồi hồi lại xuất hiện không thể nào có chuyện này được nếu dựa vào hai chi tiết kia có thể khẳng định tới 80% phần trăm đó chính là thầy tâm một người thầy có thật trong bộ truyện đã viết ra còn 20% phần trăm còn lại là hy hữu lắm mới có sự trùng hợp tên tuổi y, thanh danh tới mức khó tin như vậy đang tính hỏi thêm thì bỗng dưng cả tặng hưng và anh tùng đều bật dậy ôm tai xoa quanh thân thể Tra chịu trung rảy Tôi chỉ trang mau chóng dùng bùa trắng Áp chào người Hút hết âm khí còn sót lại cho cả hai Rồi nháy mắt để cho anh Dương thực hiện kế hoạch Đã bàn lúc ban nãy Trước khi mở cửa ra cho mọi người Thằng Hưng mở mắt ra Thì đã thấy cả lớp vây quanh Như minh tinh mạng bạc liền tỏ thái độ vừa ngơ ngác Vừa ngượng ngùng Hỏi nó có biết cái gì xảy ra hay không Thì nó lắc đầu Mười nó cũng chẳng biết được nữa chứ duy chỉ có ba ánh mắt là nhìn tôi với gian bằng sự nghi ngờ tuy nhiên lúc này bộ trắng hay đoạn kiếm đã được giấu kỹ trong ba lô không còn một chút sơ hở về phần anh tùng đã quá quen với cảnh mượn xác nhập hồn cho nên cũng mau chóng lấy lại tinh thần không biết anh dương thường thuật lại hay chưa mà lúc nãy anh nhìn bọn tôi với vẻ rất cảm kích Thật sự thì vẫn chưa tin tưởng lắm về câu chuyện của đôi nam nữ xấu số hay về lọ khai âm nhãn Và người thầy Pháp mang tên là Tâm Nhưng điều làm cho tôi chấp thuận trợ giúp Là vì lý do Hai dòng hồn này tuy ở đây lâu năm Nhưng không hề có giả tâm hại người Việc có thể mượn xác nhập hồn vào anh Tùng Cho dù chỉ bất cứ lý do nào Nếu như nó có ý xấu Chắc chắn anh ấy không khỏe mạnh được đến ngày hôm nay Cho lúc nãy khi tu phục Cảm nhận âm ký không mạnh Chứng tỏ Tâm can chưa bị tha khóa đi nhiều Cuối cùng Chính là sự chân thành trong lời nói Và ánh mắt trưng trưng của anh Dương Đã thuyết phục chúng tôi hoàn toàn Dù cho đó là chiêu cuốn theo chiều gió Thì cũng không quan trọng nữa Anh ấy sợ tôi làm hại hai cái vong linh Tức là Anh chắc chắn cảm nhận được sự hiện diện của họ Và không dễ gì để cho hai đứa nhóc Hị mũi chưa sạch Bắt đi một cách dễ dàng như vậy Mà không có bất kỳ một sự phản kháng nào Thú thật bây giờ Thì vẫn chưa biết phải giúp đỡ hai dòng hồn này như thế nào Chắc bước đầu sẽ mang vậy Và nhờ tụi thằng Đạt hay là thầy Tìm được hướng đi Hưng à Tạ lỗi với người ta đi em Cô đã trích quỷ nhờ anh Dương mua lại hai cái bình rồi đó Để bù vô Chuyện này khi về tới trường á Mọi người giữ kín đi Không phải là cô sợ ảnh hưởng đến bản thân hay là ai khác Mà là vì chuyến đi này Xét cho cùng đã tai qua nạn khỏi Đừng để ông ào lớn chuyện ảnh hưởng tới khu sinh thái sau này đó. Cô nhờ anh Tùng đặt cho một cái bàn cúng để thằng Hưng cúng tạ tội. Tiệc tra nó đang hối lộ với không khí hoặc là thổ thần đất đai. Chứ hai trong hồn bây giờ đang yên vị trong bộ của tôi với Giang rồi. Đêm qua cả lớp khá quan mang, nhưng sáng nay thì tinh thần đã phấn chấn hơn một chút. Thằng Hưng lủi cúi lại xong, thì xe cũng vượt tới nơi. Tạm biệt Trần Bãi Đa. Ta trở về với thành thị Chút không khí còn sót lại Sẽ là dư âm không thể tuyệt vời hơn À Con cá trùng rợn và ma mị nữa ừ, Em nói thật sao Dạ đúng rồi Tụi em đã cất công đi tìm Tưởng như đã toại nguyện Nhưng mà cuối cùng thành công cốc Thầy đã mai danh ân tích Giờ không có ai biết được đến nữa Người thầy Pháp tụi em gặp ở dưới quê Cũng lấp lẫn nữa vời Thái độ cuối cùng thì lại cương quyết Cho nên đành về luôn á. Ờ Hồi đó mới vô nhận việc á, Tụi anh cũng chân ướt chân ráo Đâu có để ý cái gì nhiều đâu Phần nghe nhắc tới tâm linh thì cũng rần rợn. Sẵn thầy nói như vậy Mình cũng thuận theo thôi Nhờ thầy chỉ điểm cho Chứ chẳng mai đêm hôm đi tuần xảy ra chuyện gì thì sao Cuối cùng thì anh với anh Tùng Mỗi người một lá bùa để mà phòng thân Có thể khống chế được hai cái dòng hồn luôn Giai đoạn đầu thì thầy bảo ý nguyện của họ là muốn ở lại làm người cắt cửa. Lỡ như anh em kiểm lâm hay là cứu hộ đến làm việc, sẽ đi theo phù hộ. Nhưng mà chuyện tâm linh sẽ trở thành mê tín dị đoan với một số người. Cho nên chỉ còn mỗi hai tụi anh là được thầy tin tưởng. Giao cái trọng trách thương khối mà thôi. Vì sợ sau này mà nghĩ việc đột xuất hay là có biến cố gì đó không lo được cho họ nữa thì tội lắm. Tụi anh cũng luôn nấu cái ý định đi tìm thầy Pháp về giúp đỡ. Nhưng mà sở cấp trên bảo là mê tính thái quá Mai thai gặp được hai đứa ở đây Ngay lúc đầu anh đã nghi nghi rồi Mà hai đứa cứ luôn luôn nhìn đúng hướng về cái dòng hồn đang đứng vậy đó <cười> Anh có biết chuyện những dòng hồng có thể nhập vô con giả không? Ờ biết chứ Có mấy lần đầu tiên anh với anh Tùng vừa làm việc Hai anh em cùng với đội kiểm lâm đi tuần tra Thì phát hiện ra bọn lâm tặc đang dần chuyện gỗ lậu liền truy đuổi theo Nhưng mà bọn chúng chống trả rất là quyết liệt Có mang theo cả súng ống nữa đó Cuối cùng thì bị phản công ngược lại Cả tốp người chạy loạn xạ Mai thay được hai con khỉ dẫn đường vào trong hang động gần đó Và thoát nạn được Anh mới lập tức gọi hỗ trợ di động biên phòng bịt hết đường ra tóm gọn hết cái bọn lâm tặc Sau đêm đó về ngủ ở nhà gỗ Thì nằm mộng thấy đôi nam nữ đó Từ từ xuất ra từ thân thể của hai con khỉ Họ tiến đến nắm chặt tay mỗi người để an ủi Sáng ra cổ tài của anh với anh Tùng In hàng năm dấu ngón tay lạ quá à Từ đó mới thật sự hoàn toàn tin tưởng rằng Họ không hề có giả thăm gì khác Sau đó thì hai tụi anh nguyện hương khối năm này qua tháng nọ Âu nó cũng là cái duyên số À đúng rồi Em cho anh xin một ít thông tin để liên lạc đi Lỡ sau này mà em có gửi dòng linh hội đi đâu á Anh cậu biết tới mà tìm tới thăm hỏi Dạ được rồi, em sẽ cố gắng hết sức để mà giúp họ được đầu thai chuyển kiếp Có gì em sẽ liên lạc với anh qua số này Chắc phải lâu lắm anh em mình mới gặp lại ha Ừ, đúng vậy Bây giờ anh theo xe về trường Ký xác nhận hoàn thành chuyến đi Nhận tiền, rồi quay về lại khu rừng Hai đứa nhớ về gìn sức khỏe nha Nếu mà đã có căn cơ Thì cố gắng làm thật nhiều việc tốt Nè, cầm lấy Câu như là kỷ niệm Nhận lấy lá bùa từ tay của anh Dương Cảm thấy như thể mình đang quá thân vào trong nhân vật Của bộ những pháp sư tôi dạy thị Thầy tâm Khai âm nhãn Bùa trấn vong Thực sự càng nghĩ càng thấy kỳ lạ Và khó tin vô cùng Sự trùng hợp đôi lúc ngỡ như định mệnh Đã được sắp đặt sẵn Chỉ là ẩn số cuối cùng Chẳng buộc người ta phải đi tìm Để tự thừa nhận rằng Đó chính là công lao của mình Chiếc gương sôi ở nhà Dường như không nhận ra chủ nhân nữa Gương mặt đen sạm đi Thân thể chi chít những vết mũi đốt Nhìn vật giờ không khác gì chàng thanh niên bên ống kim tiêm Ba má cũng lắc đầu cho thằng quý tử Hôm nay chủ nhật được nghỉ một ngày Tranh thủ hồi sức Gỡ gạt lại nhan sắc Cầm lá bùa trắng có chứa vong hồn ở bên trong Thật sự tôi vẫn chưa có hướng đi nhất quán cho tương lai của họ Bây giờ mang sang cho thầy Không biết ông ấy sẽ giúp bằng cách nào đây. Vì ngay cả bản thân lúc này cũng chưa rõ được tâm tư của cả hai muốn cái gì. Ngoài việc nghe qua lời thường thuật của anh Dương. Còn lá bộ anh tặng tôi tối nay sẽ nhờ mọi người xác minh nguồn gốc. Biết đâu tìm được tung tích của thầy Tâm và những hậu duệ của ông ấy. Một chút lân lân vừa chạy qua nơi lồng ngực. Phải rồi, đây chính là thử thách đầu tiên mà tôi với Giang vừa chinh phục được. Trên con đường hành đạo Chập chững của mình Ủa ca, Bác Hiền Thầy Dương Đạt đâu rồi Ờ Hai thầy trò đi quá chạy căng cho người ta Ở Văn Thiết á Chắc sáng mai mới về Ủa mày với Giang về hồi nào đó Sao không thấy quà cáp gì hết trơn vậy Ờ Tụi tao mới về lúc sáng nè Có chút việc nhà tụi bay với thầy giúp đỡ Chuyện dài dòng lắm Nếu mà dài á Thì mình ra quán trà sữa ngồi nói chuyện đi anh Sơn Cho đỡ khô của họng. Ờ <cười> Thôi cũng được Đi Tránh Nho Ngọc thì gặp con bé hiện này Cũng lém lĩnh không kém Có điều chưa được diện kiến sự vô duyên đã đi vào sử sách của Nho Ngọc Tuy nhỏ hơn một tuổi Nhưng nhìn bề ngoài đâu có chênh lệch với bọn tôi là mấy Nếu xét về nhan sắc Có khi còn phải nhỉnh hơn gian một chút Không phải là xinh hơn Mà là nữ tính và sắc sảo hơn Ờ, việc chấp hai trong hồn này Thì cũng không khó đâu Nhưng mà để tích công đức cho đến ngưỡng đầu thai siêu thoát á, Thì mới là khó Không biết bọn họ có chịu được hay không mà thôi Ờ nghĩa là sao Mày nói rõ hơn đi kha Nghĩa là họ phải chịu phận làm âm binh Đi theo sư phụ của mình hành đạo Trừ gian diệt ác Đến một ngưỡng nào đó Tự khắc có công đức tích tụ Thân thể chuyển sang một màu trắng đục Thì khi đó sẽ đến chùa Nương nhờ cửa Phật cho đắc đạo Cho mấy kinh cầu đầu thai siêu thoát Việc này trước đây Tao cũng từng chứng kiến rồi Trải qua nhiều á Nhưng mà thời gian để đạt cái ngưỡng đó thì khó nói lắm Nó phụ thuộc rất nhiều Vào tâm tưởng và hành động của dông hồn Nè, để đợi thầy về đi Cho ông sẽ nói cho mày hiểu rõ hơn ừ, Nhưng mà làm sao để biến họ Trở thành âm binh của mình chứ Đơn giản thôi Sử dụng dương khí của mình Hiểm lên thân thể của dông hồn Đồng thời hút một phần âm khí của họ Vào trong lá bùa trắng riêng biệt Để sau này nếu mà có biến cố gì đó Thì có thể dùng nó để mà khống chế được Cái quan trọng nhất á, Chính là sự chấp thuận và đồng lòng quy phục Bằng không dù có yểm cái gì lên Thì cũng không cóc thôi Tao á không có xác minh được cái câu chuyện Về đôi nam nữ này tự khư tới đâu Tao chỉ cần biết Họ có chấp nhận ở dưới trướng của mình Và sẵn sàng sống chết với mình hay không thôi Ờ tao hiểu rồi Chuyện này sẽ để họ tự định đoạt Còn không Đến từ đâu á thì sẽ về lại chỗ đó À còn cái này Không biết mày với bé Hiền đã thấy qua chưa? Tôi đưa lá bùa mà anh Dương tặng Lại cho hai đứa nó xác mình Cả hai có chút bất ngờ Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh Cầm lên xăm xôi rất lâu Trong những cử chỉ ngó nghiêng đó Tôi cảm nhận thấy có chút gì ưu tư vô cùng Kiểu như một sự hoài niệm xưa cũ Một ấn tượng khó phai vậy Liệu chẳng có phải là cố nhân của nhau hay không? Nói không chừng Đang đà trùng hợp Biết đâu ba cái bài vị kia Có một cái là thờ thầy tâm cũng nên Cái này là bộ trấn âm Công cho trong hồn ngạ quỷ xâm nhập cho cơ thể Hay nói đúng hơn là mượn xác nhập hồn á. Em biết cái này sao em Thì trên lá bùa có viết chữ trấn Bằng chữ nho đây nè Chứng tỏ lại bộ này đã có từ thời xa xưa Và người làm cho nó phải am hiểu nho giáo vô cùng Thì mới có những nét chữ sắc sảo như vậy Chữ chính là người thầy pháp này tài đức vô lượng đó mà sao em biết chữ nho hay gì bé hiền em có đọc cái tham khảo tài liệu trên mạng thôi thiệt ra thì những lá bùa được họa chữ nho đó trong uy lực vô cùng nhưng vì tông môn của mình khác cho nên sư phụ không cho ti triển á sẵn đà tôi thuật lại toàn bộ sự việc về cuộc phiêu lưu đi tìm tung tích của những nhân vật trong bộ truyện những pháp sư tuổi dậy thị cho cả hai nghe nhưng không ngờ giữa dứt lời thì đã đón nhận những tràng cười khoái chí <cười> làm gì có chuyện năm người bằng tuổi mà mang năm căn mạng khác nhau được chuyện này nghe sai ngay từ khi bắt đầu rồi nè ông tác giả nào viết ra bộ này vậy nhưng mà nếu trong phạm vi truyện tranh giải trí á, thì có thể chăm chước được gọi là trường hợp cực khiếm ngàn năm có một nhưng mà nếu tác giả xác minh thì cũng đáng tin á có điều trong khi viết chắc để khác biệt cho nên mới biến tấu thành như vậy á ừ Thì vậy nó mới thành giai thoại chứ À mà thôi Thôi thì cứ để nó Ở trong khuôn khổ một cuốn truyện là được rồi Nhưng mà nếu như là cái bộ này từ tay thầy tâm gì đó như mày nói Thì đúng là ông ta không phải dặn dừa đâu Có thể như thế này Ông ấy hoàn toàn bằng xương bằng thịt Và đệ tử của mấy cũng vậy Chỉ có điều mỗi người cách nhau Ít nhất 2 năm tuổi Thì mới xoay vòng được ngũ hành khác biệt Xét về thời điểm bộ truyện ra mắt á, Thì tao e rằng bây giờ đi tìm Sẽ công cốc thôi Có khi ông ấy... Ừ, tao cũng nghĩ vậy Alo à, ng Ngay bây giờ luôn hả thầy Dạ rồi, tụi con lên đường liền Nè, có chuyện gì hết à, thầy cần trợ giúp á Cả hai đứa cuốn cuộn chạy xe về nhà Làm tôi với Giang đuổi theo không kịp Vừa dần trước ngõ Đã thấy hai cái ba lô to tướng Ở ngay chỗ cổng Đèn tắt tối ôm Trong phút chốc, cả hai đã quần áo chỉnh tệ Nè, đi đâu vậy? Có chuyện gì sao? Tao với Giang cũng trong tâm môn mà. Không phải. Ý là cái chuyện này á, chưa cần thứ hai đứa mày trợ giúp ngủ kim đâu. Có gì liên lạc sau nha. Bây giờ tao với Hiền phải đi rồi, thời gian gấp rút lắm. Nè, gặp lại sau. Anh Sơn không mua quà cho em. Thì mấy mốt á, về không có quà phân tiết đâu nha. Sao lạ thật. Chút cuộc đã xảy ra chuyện gì mới được. Tại sao vừa gấp rút, cũng vừa ngông nghênh như cách nhỏ hiền đá xéo tôi như vậy? Còn đang băng quăng suy nghĩ Thì hai đứa đã gọi tráp Và mất khúc trên con đường lớn Tôi lấy máy gọi cho thằng Đạt Nhưng số thuê bao Tự nhiên cảm thấy mình với Trang Như một kẻ ngoại đạo vậy Nè, sao buồn vậy? Ờ, thì có gì đâu Tại cùng đồng môn đồng đạo á, Mà không được tham gia cùng chiến tuyến Bộ giang không thấy hụt hận sao Ừ, có một chút Nhưng mà thôi, tụi mình mới gia nhập mà Khả năng còn có hạn á Trời, có phải là chàng thường ngày á, cứng đầu ương bướng không vậy <cười> Thì mỗi lúc mỗi khác chứ Chuyện này có làm quá lên Thì cũng có được gì đâu Dù gì cũng là lệnh của thầy mà Không có ai cãi lại được hết Ừ, cũng đúng Biết đâu sẽ được giàu gia nhân dự chính Xuất hiện ở tập cuối Mang hai lá bùa trắng về nhà Cất giữ cẩn thận Đợi thầy về Sẽ sang xin chỉ điểm Tự nhiên nãy giờ trong người có chút bồn chồn, Không biết là do đâu Khó giải thích thật Lâu lắm mới có cảm giác như vậy Như thể có một chút bân khuâng thoáng qua Bắt tao phải nặng đầu nghĩ ngợi Ủa Sao tụi bay nhìn tao với dàng vậy vậy Nè nè nè nè tao cũng đang nghi ngờ hai đứa mày đó dù gì nhưng ngọc lại đòn bậy cái gì rồi phải không chiều sau khi đi học vừa vào lớp đã trở thành trung tâm của vũ trụ như thể hai sinh vật lạ bị xăm xôi bằng hàng loạt cặp mắt đâm chiêu và ngờ vực đến cả ba đứa bạn thân cũng tỏ thái độ rất kỳ lạ thằng tính từ nãy tới giờ nhìn tôi không ngớt ở trên kia vàng đang cố gắng phân bùa cái gì đó với an và ngọc mày có ba mươi giây để vừa hỏi vừa trả lời. ba mươi giây bắt đầu. ý mày là gì? tự nhiên tấm hiểu gì luôn á. vậy để tao nói cho mày một câu đơn giản như này, để mày tự tìm đáp án nha. đêm hôm qua thằng Hưng không hề bất tỉnh hoàn toàn. ư hả? không xong rồi. lúc đó chị mãi mê cuốn theo câu chuyện, mà không để ý tới thằng Hưng. tuy nhiên mãi một lúc sau nó mới bật dậy cùng với anh Tùng mà. chẳng lẽ nào nó giả bộ và đóng kịch xuất sắc tới như vậy hay sao? Quan đã Thằng tính trước giờ nổi tiếng thẳng như ruột ngựa Làm gì có chuyện nó bóng gió như vậy Có khi nào đây là một hành động vật dây Của Ngọc với An Để đưa tôi với Giang vào thế tự khai báo Đương nhiên Với cái miệng thẳng tưng như cái lưng bạc gù của mình nhóm Ngọc đủ sức phụ phép Lên những ánh mắt kỳ lạ của cả lớp Được rồi Tôi sẽ chơi đoạn tâm lý chiến lại Ờ tao cũng rõ nữa Cái lúc đó thắp nhang cấn dái xong anh dương cứu hộ cầm bùa ra làm gì đó cuối cùng nói với anh tùng hồi tỉnh cùng lúc luôn á chuyện đó không quan trọng quan trọng là những điều nó nghe được từ miệng của mày với vàng về thầy pháp về bộ chú về giông hồn độc thai siêu thoát nữa ờ thì lúc đó do quýnh quán quá sợ cả lớp hoang mang tao mới đành dụng cái chiêu bế quan to cản vì trước đó anh dương có nói là sẽ giúp được nhưng mà sợ đông người cho ảnh hưởng tới thần linh các kiểu Đoạn sau là do tao áp dụng những cách thức Đã đọc trong cái bộ những pháp sư tui về thị đó Nhưng mà vì có học đạo qua Cho nên anh ấy Không có chấp nhận sự tự nhiên thằng Hưng với anh Tùng bật chạy luôn Chứ làm sao tao biết rõ vậy Mày nghĩ đúng không À quên nữa Cái lá bộ mày lụm được là của anh Dương đó Bộ trấn âm Nhưng mà không biết sau đó lại lọt vô tay của mày Lúc đó tao kể lại Ông còn ngạc nhiên mà Ồ, mà sao mất luôn hả Tinh Ờ đúng rồi chó thổi phát mất tiêu luôn, tiếc ghê. Không là tao mang về làm kỷ vật rồi. Mặc kệ cho nó ảo tưởng. Tôi thở phào một cái nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát nạn được. Tuy nhiên việc tiếp theo là phải nhờ nhỏ Ngọc xóa bỏ định kiến cho cả lớp. Dò dàng nhắn tin cho Giang giữ im lặng. Đợi đến giờ ra chơi, chú thằng Hưng cà tàng và ba đứa kia xuống căn tin, với lý do xác minh xem nó nói có đúng hay không. Sau khi tôi trình bày lại những gì đã nói với thằng Tính Và nhận được sự đồng lòng của nó giúp sức Thằng Hưng cuối cùng cũng thừa nhận Là chỉ nghe mang mắn Cho nên kể lại cho cả lớp nghe Tôi đóng luôn cây đinh cuối cùng xuống Bằng việc mở truyện lên cho nó đọc Và ép cùng Đương nhiên Làm sao nó nhớ chi tiết những điều đã nghe Nhưng chỉ cần đọc qua một vài dòng trong bộ truyện Có nhắc tới thầy Pháp Bộ chú Dông hồn đầu thai siêu thoát Thì liền tin chăm chấp và lập tức về phe của tôi Cuối cùng là nhỏ Ngọc sẽ đảm nhận vai trò phát thanh viên của cả lớp. Thành công. Nhưng mà sau giờ này á, Tấn Giang với Sơn cứ thân thiết lắm á nha. Bộ hai người quen nhau rồi hả? Nói ra đi, tụi mình là bạn thân mà, ngại gì chứ. Chứ bộ Ngọc không còn lượng điểm nào khác ngoài quen nhau, yêu nhau rồi bầu bị các kiểu hả? À vậy là hai người từng yêu nhau. Nhưng mà cuối cùng phát hiện ra là chung quyết thống. Nhưng mà vẫn không nỡ bỏ nhau. Cho nên bây giờ mới thân thiết bên nhau như vậy Phải không ờ, Tính thiện cho anh Hưng đi coi Đúng là nói chuyện với nhỏ Ngọc Cần phải có một cái đầu thiệt lạnh Bằng không dễ có sức đầu mẻ trắng Miệng sưng dài tới thận cổng trường Thằng Hưng sau khi bị nhồi sọ Cũng trở nên mê mẩn cái bộ truyện Vậy thì càng tốt Sau này ai hỏi Nó lại giới thiệu cho người ta đọc truyện Vừa giải trí Vừa chứng minh tôi dĩ dàng trong sạch Ờ tôi nghe được kha Nè, có một cái chìa khóa sơ cua mà thầy gửi nhà bên cạnh á Mày qua lấy giùm tao đi Rồi mỗi tối sang thắp hương bằng thờ sư tổ với sư tôn nha Hôm qua giỏi quá cho nên tao quên Ừ, rồi sao họ tin mà đưa chứ Tới đó gọi lại cho tao, chuyển máy là được rồi Ờ, ok Một mình buồn Cho nên tôi rủ Giang cùng đi luôn cho vui Sau khi xác minh qua điện thoại Thì cô chủ nhà bên cạnh cũng tin tưởng mà trao luôn cái chìa khóa mới đây mới đó mà được tự cho đi lại trong ngôi nhà này rồi trên ban công lần này không thấy có cái bóng đen nào nữa mà quên mất đó cũng là thắc mắc chưa được làm rõ ra giả tiết nghiêng về âm binh mà thầy nuôi hy vọng là nó không mang tâm ý giống như tiện năng lần đó phải nhận kết cục bi thảm sư tôn sư tổ phù hộ cho mấy thầy trò được bình an vô sự bây giờ con sẽ đảm nhiệm trọng trách nhàn khấu cho mọi người Ê, sao nhìn coi à, Cái gì ạ, chẳng lấy đồ ra vậy, Đằng sau cái tủ thờ nè Giờ sao, mở ra coi không Đừng, thầy mà biết đó là mệt đó Đừng có xâm hại đồ đạc riêng tư của người khác Mình chỉ xem thôi mà Kiểu như một cái rương gỗ nhỏ thời xưa Mà mấy nương nương trong cung dùng để bỏ cái trăm cài tóc á, Biết đâu là bảo bối tông môn thì sao Bảo bối thì cũng có đặc hợn gì đâu Thôi mở ra đi, có gì gian chịu trách nhiệm nha Bên trong trương gỗ không phải là bảo bối Hay là bùa chú pháp thuật gì Mà chỉ là một tập ảnh Được sắp xếp ngăn nắp chia ra làm bốn đen trắng có, ảnh màu có Ảnh kỹ thuật số cũng có Mỗi loại, mỗi phần riêng biệt Có cả ảnh của thằng Đạt Thằng Kha với bé Hiền nữa Nè, nhìn coi Mỗi đứa chụp với một cặp vợ chồng Chắc là ba mẹ của mình rồi đó Đây chẳng phải là thầy với thằng Đạt sao Còn người phụ nữ này là ai Vợ của thầy chăng Nhưng mà Đạt Lại gọi thầy bằng sư phụ mà Khó hiểu thiệt á Giang chỉ băng quan là lần trước Đạt có nói là mỗi đứa một sư phụ riêng Nhưng mà vẫn chung một tông môn Nó không chừng ba mẹ của mỗi người Đều có căn cơ Vậy là thầy Pháp Rồi truyền dạy lại cho hậu duệ là con mình Cho nên trên danh nghĩa vẫn là sư đồ thôi Ừ Cũng khá là có lý Nhưng mà nếu nói đây là vợ của thầy Thì bà ấy đâu tụi mình cũng tới đây mấy lần rồi có bao giờ thấy người phụ nữ nào xuất hiện đâu ì người đàn ông này là ai vậy trong bức ảnh như thể là chụp kỷ yếu chụp chung cả ba gia đình và một ông thầy trâu quắc thước gương mặt hiền hậu dáng người cao gầy đứng ở giữa tướng mạo trông rất điềm đạm nhưng không kém phần oai phong lẫm liệt càng nhìn càng thấy toát ra một ký chất ngút ngàn nhất là đôi mắt như thể nhìn thấu được mọi vật tường tận mọi việc Việc cả ba đứa là Đạt, Kha và Hiền Đều có dòng trọn âm dương trong tay Càng dấy lên thêm nỗi nghi ngờ Đó là còn chưa kể Bức ảnh này được chụp lúc thầy còn rất trẻ Và thằng Đạt khi đó nhậm chừng 3-4 tuổi là nhiều Chất lượng ảnh không xác xảo Chứng tỏ nó đã được chụp từ rất lâu Khi công nghệ vẫn còn chưa tân tiến như bây giờ Dù thời đó đã có những kỹ xảo Hay phần mềm hỗ trợ rất nhiều rồi bất tình lệnh một cơn gió cực mạnh thổi ngang qua đập tung cánh cửa sổ vào bờ tượng phát ra âm thanh chát chúa tới điếng người đang tính ra khép lại thì bỗng dưng trên tán cây mận hiện ra hai gương mặt vô cùng gớm ghiếc hai cái lưỡi ngoe ngoại qua lại như thèm thuồng thiếu ăn thân thể lúc tỏ lúc mờ hình như có kẻ lạ mặt xâm nhập rồi thì vậy nè nhà thầy có ông bên hung vậy kha có nhưng mà thầy mang theo rồi ờ được rồi Sao vậy? Ở hỏi cho vui thôi. Tôi hấp nhan xong rồi. Có gì mới mốt về á? Nhớ mùa quà nha. Không sư tổ á, lại bỏ tao giận mày đó. <cười> rồi. Cái hiện được gặp mày nè. Anh Sơn. Trời, đi đâu ta? Nhớ em không? Ừ, mới đi ngại nhớ gì. Có quà cho anh thì nhớ. <cười> vậy thì khỏi luôn. máy bay. Ơ. Ơ cái gì? Tập trung vô việc chính đi. Tôi cúp máy, vừa quay sang. Thì bắt gặp cái câu mày của nhỏ Giang Nhưng rất nhanh chóng Nó đã nhướng lên Hướng ra phía cửa sổ Nơi hai gương mặt ghê trợn vẫn đang lắc lư qua lại Hôm nay nghĩ qua tắp nhang Cho nên không mang theo bùa đỏ thấy trên bàn còn có một thanh đoạn kiếm Không biết là của ai để lại Tôi với Giang lập tức đóng cửa sổ lại Soạn bát nhang Và giấy đỏ Chuẩn bị thi triển bùa truy âm cảm vừa hoàn thành tới lá thứ ba của mỗi đứa Thì bỗng dưng cửa sổ lại bật tung ra Gió từ đâu lùa vào, Cuốn bay mọi thứ rối tung lên Phía sát ban công tầng 2 Ba bốn trong hồn không biết Đã hiện diện ra từ lúc nào Dương những đôi mắt sắc lẻm Và thái độ không mấy thiện chí Trong tài chỉ có ba lá bùa đỏ Thì làm sao mà đối phó tận diệt Với bọn chúng đây Tuy nhiên sau một phút nghỉ ngợi Tôi khẽ tra hiệu cho Giang cùng phóng ra thị quy Mỗi người hai lá Hướng về phía bốn dông hồn ở ngoài cửa Khi lá bùa vừa tiến sát đến Thì khoảng cách chỉ cần một gang tay Tự dưng thân thể của cả bốn trực đỏ lên Đồng thời bốn lá bùa chẳng hiểu gì sao Lại mất hết pháp thuật rơi thẳng xuống đất Trong sự ngỡ ngàng của cả hai Bốn dông hồn Không Dường như chúng đã trở thành quỷ Lập tức vương mình một cái Tay chân đầy móng vuốt sắc nhọn Lao thẳng tới chỗ bọn tôi Cả hai nhanh chóng nhảy sang hai hướng Nhưng tình thế vẫn rất cam go Khi trên tay không có vật dụng gì Có thể cảm âm được Bất thình lệnh Thanh đoạn kiếm từ trên bàn thờ được nhất bỗng lên Bay lơ lửng giữa không trung Rồi đột ngột chuyển hướng Nhắm vào bốn con quỷ kia Bay loạn xạ không cho chúng kịp trở tay Sự việc quá bất ngờ Làm cho tôi với Giang cũng quảng hồn không kém phút chốc trở nên sợ ma Không phải là bốn con quỷ kia Mà là tại vì sao thanh đoạn kiếm đó Đang yên đang lạnh Thì có thể bay được Nè, để tôi nó đi đi Mình không có không chế được đâu Bốn con quỷ bị dính đoàn bất ngờ Không kịp phản ứng chống đỡ Thì liền trốn chạy qua cửa sổ Bất khúc trên tán cây mận rậm rạp Phía ngoài cổng Một làn cối mỏng cũng vương vấn thoáng qua Tù dây dàng chưa hết bất ngờ Thì thanh đoạn kiếm đó lập tức trở về Với vị trí ban đầu Nhưng không hề có một sự dịch chuyển nào cả Có khi nào Là trong linh sư tôn Ra tay cứu giúp hay không Tuy nhiên Đó cũng chỉ là suy đoán viễn vông. Nếu là thật Bọn tôi đáng lẽ ra phải nhìn thấy Trước đây cũng chẳng nghe thầy hay ba đứa kia nhắc tới Càng dấn thân Càng trải qua những điều khó giải thích vô cùng Chốt cuộc đây là pháp thuật gì Và năng lượng nào Làm cho nó trở nên mạnh mẽ như vậy